Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đón khách và mời họ giữ tiệc Xong rồi bà chặt thấy Thủy Tiên chưa ra Nên tìm đến phòng của Thủy Tiên Ở tầng 2 khách sạn Vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên Bà bóng thấy trước mặt mình và cụ An đang đứng sửng sửng trước mặt Ở sát bức tường phía trên Hốt Hoảng bà Thủy đứng sửng lại và cất tiếng gọi Trời ơi mẹ ơi mẹ còn sống Bà cụ đứng yên nhìn bà Thủy một chút rồi mấp máy từ từ dơ bàn tay sương sầu đầy móng vuốt chụp tới. Cuốn mặt biến dạng đi méo mó cười ngất và định nhào tới định chụp bà Thủy. Ánh mắt long lên sòng sọc thật ghê sợ. Bà Thủy gọi thật thành. Mẹ, mẹ ơi, đừng, đừng. Bà lùi dựa vào tường và đổ gục xuống đất nằm im. Nghe tiếng hát mọi người chạy đến đỡ bà dậy. Tay chân bà lạnh ngắt. Thủy Tiên vội chạy đến cô bật khóc. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Trời ơi, làm sao như thế này? Cô xô mọi người dạt ra Nắm lấy tay mẹ xoa dầu Bàn tay lạnh ngắt vẫn chưa nhúc nhích Có người cho hay Ông Tính chạy vội lên hớt hớt hài Bà ơi, bà có sao không? Ông Tính sợ thấy tim bà đập rất yếu Sợ hãi gọi mấy nhân biệt nạc Các anh mau giúp tôi mặt tay Đưa bà ấy xuống dưới Lấy xe đưa vào bệnh viện ngay giùm tôi Hài thì chó làm ơn Thủy tiền he lên Cha để con đi theo mẹ Ông Tính chạy tới rồi đi lui Như gà mắc đẻ Khi không rồi bệnh bất tử Giả thưa ông chủ khách điền sật đập Thủy Tiên chạy theo mẹ Cô mang cả áo sống của cô dâu Định chạy đi Ông Tính gọi mươi theo Không được đi Thủy Tiên phải lo khách hứa chứ Màu giữ cô lại các cháu Lily chạy theo Thủy Tiên năn nỉ cô hỏi lại Ông Tính quỳnh lên Đáng lẽ ta phải lo cho bà ấy Bây giờ ta phải ở nhà lo chuyện cưới xin Thì là khổ vô cùng, con cố gắng ở lại, cha sẽ nhờ Hải Thi lo cho bà ấy, xong việc mình sẽ vào lo cho mẹ con, ra đi con. Thủy Tiên quẹt ngang nước mắt, cô trần chừ rồi cùng ly ly vào phòng trang điểm chuẩn bị lại cho buổi lễ bắt đầu. Hải Thi đưa bà Thủy vào bệnh viện, được chăm sóc khá chủ đáo. Một lúc sau bà tỉnh dậy, Hải Thi bên cạnh, đôi mắt bà Thủy vừa mở ra là bắt gặp ngay Hải Thi ngồi bên cạnh giường. Đang xem từng giọt dịch chuyển nhỏ xuống đèo đều Bà ngạc nhiệt. Hải thi, sao cháu ở đây? Bà nhìn quanh quất rồi định ngồi dậy. Nhưng ngóc lên không nổi. Đây là đâu vậy Hải thi? Thủy Tiên và ông tính đâu rồi? Hải thi để phép nhẹ nhàng của giải thích. Bác ơi, bác đang ở bệnh viện. Vừa rồi bác bị bệnh, bác không nhớ à? Bác bị ngất. Bệnh rất nặng, bác sĩ vừa khám xong. Chợt bà Thủy diện dịch. Ôi mẹ ta, mẹ chồng ta Hải thi ngạc nhiên Bác vừa nói gì Ta gặp lại mẹ chồng ta Bà ấy khắc xưa, bà ấy rất hùng dữ Hải thi sợ bà bị bệnh Nên nói nhàn Cô gọi chừng Bác ơi, bác có sao không Bà Thủy cất giọng đều đều Không sao, bác nhớ rồi Lúc nãy bác lên lầu gọi Thủy Tiên Vừa đến cầu thang Bác gặp bà cụ đứng sừng sữ trước mặt Bác còn gọi mẹ mẹ Bà chẳng những không vui Mà còn biến thành mặt quỷ định chụp lấy bác Bác sợ quá lùi lại và bấp té Hải thi thấy bà Thủy đã tỉnh lại Cô mừng sợ hỏi nhanh Bác thấy mình khỏe chưa Khỏe Cháu tranh thủ xin cho bác về Bỏ khách gửi vào Thủy Tiên ở nhà Không ai lo cho nó Bác tội cho nó quá Chắc nó không vui, tội nghiệp Hải thi mỉm cười Lúc này bác ngất Ông chủ và cô Thủy Tiên đòi đi theo Khách hứa đến đông đổ nên... Bà Thủy hồi thục. Cháu đi xin dùm bác sĩ nhanh đi cháu. Dạ. Bác sĩ vào kháng cho bà Thủy ông cười. Ổn rồi, nhưng phải chờ hết chai dịch chuyện này mới được về. Bà Thủy vang xin. Dạ, hôm nay là đám cưới của con gái tôi. Xin bác sĩ cho tôi về. Xong việc tôi trở lại ngay. Không được. Bà Thủy lại năn nịp. Cuối cùng bác sĩ cũng trở về. Bà Thủy bước vào nhà cùng hai thi Mọi người vui vẻ mừng bà Vừa tai quả nạn khỏi Thủy tiên nghe mẹ về Cô mừng rỡ bỏ Lily chạy xuống Đến thang lầu Cô đứng khẩn lại không vấp phải cái gì Thủy tiên hết hồn nhìn thấy một vật đen tròn Lăn qua chân cô làm cô nhảy dựng hét lên Vật đen đen đó Nhìn cô bằng đôi mắt sáng quắc Thủy tiên nghe như tiếng trẻ con khóc Một lần nữa cô rủ lên Lily chạy đến Thủy tiên chụp lấy cô lập bắp Lily, mạp mạp mạc kia. A hình mặt màu xanh sáng quắc vẫn nhìn hai cô như thế. Lily nhìn kỹ nó cất tiếng mèo mèo, cô phá lên cười. "Ôi, con mèo môn mà tùy tiện bẻn này, cô thấy mình quá ưa." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net